Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 455, Chợ Đen Thanh Niên Nằm ở phía tây nam vị thiên giới, do được Lạc Vân Tông chú trọng đầu tư, nên trải qua nhiều năm phát triển, nơi đây đã vươn lên trở thành khu vực tu chân phường thị lớn nhất. Một tòa tu chân phường thị xa hoa, bên trong cửa hàng nhất định phong phú, công năng hoàn thiện, không thiếu thứ gì. Mà trừ một số cửa hàng nổi trên bề mặt. Thông thường, trong phường thị sẽ còn có một cái chợ đen. Chợ đen, bên trong phần lớn đều là giao dịch những thứ không thể để người khác biết. Tỷ như có thể bán ra tang vật, hung khí. Nếu có phương pháp rộng rãi, còn có thể bán một số đồ vật liên quan tới tà tu. Đương nhiên, trừ những thứ này, chợ đen thông thường còn cung cấp một loại dịch vụ khác. Đó chính là, thuê người giết người, chợ đen phổ biến sẽ bố trí tổ chức sát thủ, chỉ cần linh thạch đầy đủ cũng có thể cung cấp dịch vụ ám sát. Mà tại chợ đen trong vân mộng phường, tự nhiên cũng tồn tại loại tổ chức sát thủ này. Tổ chức này, tên là Xích Huyết Cát. Trong một tòa mật thất, hai tên nam tử mặc áo đen đang thấp giọng trao đổi. Bàn thập bát, ta đến cùng nên làm cái gì đây? Một tên thanh niên áo đen ngữ khí uệ oải hỏi. Hỏi cái gì mà hỏi? Ta mẹ nói làm sao biết phải làm sao bây giờ? Con mẹ nó ngươi chờ chết đi ngươi. Nam tử tên bàn thập bát nghiêm nghị mắng, lộ ra rất là bực bội. Chờ chết. Ta tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, mới luyện đến trúc cơ hậu kỳ, ta cũng không muốn chết. Nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Sư phụ. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là sư phụ. Bàn thập bát mạnh vung tay lên, không kiên nhẫn quát. Tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không, không muốn chết liền chạy trốn đi. Còn cần ta phải dạy ngươi sao? Cái này, ta cái này thật vất vả mới tại Vân Mộng Phường ổn định được, ta cũng không muốn đi a, thanh niên áo đen cúi đầu nói khẽ. Mẹ nhà hắn thật sự là xui xẻo, sao lại là sư phụ của tiểu tử ngươi? Bàn thập bát phun một mụn nước bọt, hùng hùng hổ hổ. Sư phụ. Sư phụ. Thanh niên áo đen vội vàng nhích người tới nói, "Mau cứu ta đi, Thanh Huyền lão tổ kia khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tìm tới." Hừ. Ngươi đã sợ sệt thôn thiên mãn như vậy, ngày đó vì cái gì không trực tiếp giết cái tên Lục An thần kia, còn làm ra nhiều chuyện rắc rối như vậy? Ta cũng muốn a. Thanh niên áo đen có vẻ hơi vô tội, có thể người thuê kia nhất định muốn treo đùa người ta, cuối cùng bị hắn lợi dụng cơ hội trốn thoát. Nói đến cùng vào thời khắc mấu chốt ta còn ném ra một tấm bùa chú đánh trúng Lục An thần kia, đáng tiếc tiểu tử kia mệnh cứng rắn, bị hắn chạy thoát. Thật sự là không chuyên nghiệp, ngươi tốt xấu gì cũng là người trong nghề thế mà còn phạm những sai lầm cấp thấp, thấp này. Nào có, lúc ta rời đi hay là đem tất cả vết tích xóa sạch sẽ, thanh niên áo đen thấp giọng lẩm bẩm phản bác. Bàn thập bác tai thính nghe nói như thế, lập tức lộ vẻ mặt kinh thường nói, ngươi xóa vết tích thì có ích lợi gì. Hiện tại thông thiên mãn kia khắp thế giới tuyên truyền cái gì đua tốc độ giải đấu, ngươi cảm thấy hắn đang làm gì. Thanh niên áo đen cúi đầu nói, hắn mục mực mang theo lục an thần kia, Hẳn là đang tìm chúng ta mấy người Biết thì tốt Vậy sư phụ mau giúp ta một chút đi Nếu là bị thanh huyền lão tổ phát hiện ta Động thủ với trưởng lão trong môn của hắn Tuyệt đối sẽ giết ta Vội cái gì Bàn Thập Bát quát Vậy ngươi trong khoảng thời gian này ra ngoài tránh Một đoạn thời gian chẳng phải tốt sao Thông thiên Mãn kia cũng sẽ không mỗi ngày Đến vân mộng phường Đợi mọi chuyện qua đi Ngươi liền an toàn Thế nhưng là như vậy về sau ta mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng A, hừ, đây chính là hậu quả của việc ngươi làm không sạch sẽ. Sư phụ, ngươi, có thể hay không ra tay, đem thanh huyền lão tổ kia làm thịt. Ngươi điên hay là ta điên? Bàn thập bát lúc này sắc mặt xoắn lại, lạnh lùng nói, sư phụ của ngươi liều mạng cũng không đánh lại hắn A. Ngươi chưa từng nghe qua hắn lấy trúc cơ vượt cấp kim đan trận chiến kia sao? Thế nhưng là sư phụ ngươi là kim đan kỳ, lại thêm thân pháp bí ẩn cùng ám sát thủ pháp, hẳn là có cơ hội giết hắn đi. hừ, Ngươi nghĩ ngược lại là tốt đẹp, thông thiên mãn thủ đoạn rất nhiều, ai cũng không biết toàn lực của hắn là như thế nào, ngày đó Hoàng Hạc Phường tà tu vây công một trận chiến, hắn không đến 30 hiệp liền chặt đứt một bàn tay tà tu kia, ngươi phải biết, tà tu kia cũng là kim đan kỳ. Ngươi nói ta có thể có cơ hội sao? Cái này, thanh niên áo đen nghe nói như thế, Lập tức không nói được gì, trong đầu không khỏi nhớ tới những lời đồn đại nghe được trong những năm gần đây. Mà càng nghĩ hắn lại càng kinh ngạc, thần sắc trở nên khẩn trương, tráng trịnh ra mồ hôi lạnh. Thấy vậy, bàn thập bát đứng lên, lạnh lùng nói, đừng mẹ nó suy nghĩ lung tung, ta đều nói cho ngươi, ngươi mau ra ngoài trốn một thời gian, ít nhất 10 năm đừng trở về. Ai, thanh niên áo đen thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể là như vậy, vì mạng sống. Hắn chỉ có thể sớm chạy trốn, tránh cho bị người ta tới cửa trả thù. Nhìn thấy đệ tử rốt cục nghe lời, bàn thập bát không khỏi lộ ra một tia ý cười yếu ớt, nhưng rất nhanh, hắn liền thu lại ý cười, mở miệng nhắc nhở, chạy trốn không cần ta nhắc nhở ngươi đi, ngươi cũng đi thông báo hai người kia, để bọn hắn đi nhanh lên, đừng ở lại vân mộng phường kẻo rước họa vào thân. Nghe vậy, thanh niên áo đen ngẩng đầu lên nói, ta cảm thấy hai người bọn họ có thể sẽ không rời đi. Bọn hắn không sợ thôn thiên mãn Sợ Thanh niên áo đen chậm rãi lắc đầu Nếu là sợ Bọn hắn đã không nhận nhiệm vụ của xích huyết đại nhân Bàn thập bát khẽ gật đầu Nói cũng đúng Hai người bọn họ là tu sĩ lôi gia bố trí ở chỗ này Cũng không đến mức sợ sệt thôn thiên mãn Bất quá Bọn hắn đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì Mới đi tìm lục an thần gây phiền phức Hình như là bọn hắn muốn cho thiếu chủ lôi gia kia xả giận Cho nên mới cố ý nhằm vào thanh huyền môn Có lẽ muốn tranh công với thiếu chủ lôi gia Đúng là mẹ nó ngây thơ Bàn thập bát không lưu tình chút nào mắng một tiếng Dừng một chút Hắn còn nói thêm Bất quá ngươi hay là nhắc nhở bọn họ một tiếng Thôn thiên mãn lục xoát các môn phái xung quanh xong Không biết chừng lúc nào sẽ đến phường thị tìm kiếm Nếu là bị phát hiện Nhất định là một phiền toái lớn Có thể sớm chạy trốn thì vẫn nên sớm chạy đi Vâng Đệ tử hiện tại liền đi nói rõ ràng với bọn hắn. Thanh niên áo đen đứng dậy hành lễ, quay người rời đi. Nhưng ngay khi sắp ra khỏi mật thất yên tĩnh này, bàn thập bát mở miệng, tống ngộ. Sao vậy sư phụ? Thanh niên áo đen quay đầu lại hỏi. Bàn thập bát cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, lạnh nhạt nói, không có gì, chút ngươi chạy trốn thuận lợi, chú ý thân thể, đừng ngã bệnh. Nghe vậy, Thanh niên áo đen chớp mũi rõ ràng chua chua, cúi đầu chắp tay đáp, vâng, sư phụ, tần lục cầm chén rượu lên, uống một ngụm, sau đó chậm rãi hỏi, lão Tam, ngươi có muốn đem tên lôi thiệu kia, trực tiếp giết chết không, ân, nghe vậy, liễu Tam canh sắc mặt ngay ra, lẩm bẩm nói, lời này của ngươi là có ý gì, không có ý gì, chính là hỏi ngươi có muốn xử lý hắn hay không? Đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên muốn. Tiểu tử này vô duyên vô cớ đã thương đệ tử trong môn ta, ta hận không thể xé xác hắn, vậy, Tần Lục dừng một chút, vậy ngươi còn do dự cái gì? Nghe nói tiểu tử kia vừa mới tấn thăng Kim Đan, chắc hẳn không phải là đối thủ của ngươi, tại sao ngươi không dám động thủ? Ta có gì không dám động thủ? Ngươi gọi hắn đến trước mặt ta thử xem. Ta lập tức chặt hắn. Liễu Tam canh phản bác. Nghe vậy, Tần Lục cười không nói. Một lát sau, Sắc mặt Liễu Tam canh sa sầm xuống, chán nản nói: "Sắc thực, nếu chặt hắn, tất sẽ cùng Lôi gia kết thù, đến lúc đó sẽ là một trận đại chiến, Sinh linh đồ tháng a, không đơn thuần là Sinh linh đồ tháng." Tần Lục lắc đầu, bổ sung: "Dựa theo thực lực Lôi gia, cho dù Thanh Huyền môn ta và Trường Hồng môn ngươi liên thủ, cũng sẽ không phải đối thủ của bọn hắn, nếu kết thù, chúng ta nhất định sơn môn phá toái, đệ tử toàn bộ chết thảm." Nghe vậy, Liễu Tam canh tuy trên mặt khó chịu, nhưng cũng trầm mặt cực đầu. Tần Lục nói chính là sự thật. Lôi gia là một thế lực kim đan đại gia tộc tại Viễn Cốt Phủ. Vì sao nói là đại thế lực? Truy nguyên nguyên nhân chính là Lôi gia là một gia tộc cực kỳ tiếp cận thế lực nguyên anh. Đầu tiên, Lôi gia gia chủ Lôi Long chính là cường giả nổi tiếng xa gần, cảnh giới cao tới kim đan viên mãn. Trời sinh Lôi Linh Căn, một tay Lôi hệ công pháp đánh khắp xung quanh không địch thủ, thanh danh vang vọng toàn bộ Viễn Cốt Phủ. Mà dưới lôi long còn có 6 tên tu sĩ kim đan, trong đó tu vi cao nhất, thậm chí đã đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Thực lực cường đại này, đủ để chống lại một vài môn phái nguyên anh yếu thế. Mà thanh huyền môn của tần lục và trường hồng môn của liễu tam canh, cộng lại chỉ có 3 tên kim đan, nếu kết thù với lôi gia vậy sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý toàn viên chết hết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi liễu tam canh rất tức giận, nhưng không nói dết chết lôi thiệu thực lực chênh lệch quá lớn. Lôi gia sát thực thế lớn, ngày đó đệ tử trong môn ta bị thương trở về, chủ môn nhà ta biết được là Lôi Thiệu động thủ xong, cũng khuyên ta nhẫn nhịn, không nên mạo muội kết thù với Lôi gia, Liễu Tam canh vẻ mặt buồn bực cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Có phải cảm thấy rất khó chịu không? Tần Lục cười hỏi. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định rồi. Cảm giác bị hạn chế khắp nơi này thực sự là quá khó chịu. Ai nha lão Tần, ngươi nói ngươi có biện pháp, mau nói cho ta biết đi. Được, ngươi nghe ta nói, Tần Lục Thu lại ý cười, dừng một chút, trầm giọng nói, kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, nếu hai người chúng ta liên thủ không được, vậy hãy kêu thêm những người khác cùng nhau đối phó Lôi gia. Tạo thành liên minh. Liễu Tam Canh mặt lộ vẻ chần chừ, như vậy không được đâu, cho dù tại vị thiên giới, dám đối kháng Lôi gia cũng không có mấy ai, huống chi Liên minh tạm thời này cực kỳ dễ tan rã, không, Tần Lục chậm rãi lắc đầu, kêu lên mấy kẻ đầu cơ tự nhiên không hiệu quả, với thực lực của Lôi Gia, cho dù chúng ta tập hợp 10 tu sĩ Kim Đan, chỉ sợ cũng không đánh lại Lôi Gia, phải biết, ông tổ nhà họ Lôi chính là Kim Đan cảnh giới viên mãn. Vậy ý của ngươi là, trong ánh mắt Tần Lục lóe lên một tia giảo hoạt, chậm rãi thấp giọng nói, chúng ta có thể, mượn tay Lạc Vân Tông diệt trừ hắn, Lạc Vân Tông. Liễu Tam Canh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, dừng một chút, nói, lão Tần, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Lạc Vân Tông tuy không có quan hệ gì với Lôi Gia, nhưng không thể vì chút chuyện này của chúng ta mà trở mặt với Lôi Gia, tìm Lạc Vân Tông, nghĩ thế nào cũng không thực tế, dựa theo tình huống trước kia, tự nhiên khả năng không lớn, nhưng ta gặp được một sự kiện, có lẽ có thể thay đổi cục diện này. Tần Lục nghiêm túc nói. Sự tình gì? Tần Lục không trả lời ngay mà nhắc tới một chuyện khác, ngươi có biết một năm rưỡi trước ta từng cùng người khác phát sinh chiến đấu không? chuyện này tất nhiên biết. ngày đó đám tà tu hắc ma ở võ uy vực vây công hoàng hạt phường của ngươi, sau đó ngươi thiểm điện ra tay, chém đứt một cánh tay của một tên kim đan kỳ tà tu. việc này bị cửu chân lang gia bản trắng trợn tuyên dương, thanh danh của ngươi cũng tăng lên không ít. cho dù ta ở tích thạch phủ cũng nghe qua việc này. đúng, ngày đó xác thực phát sinh việc này, nhưng ở thời khắc sống còn, ta còn có một phát hiện khác. Tình huống như thế nào, ngày đó, khi Hắc Ma thả lời ngoan thoại rồi rời đi, ta đột nhiên phát giác bên cạnh có một ánh mắt làm ta bất an nhìn ta, đợi ta nhìn thấy người kia, ta cảm giác khí tức của hắn hết sức quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ là ai, lúc này Liễu Tam canh rốt cục mặt lộ vẻ chấn kinh, bỗng nhiên đứng dậy, "Ý ngươi là, người kia chính là không sai." Tần Lục ánh mắt kiên định, chậm rãi nói, "Hôm nay ngươi nhắc tới cái tên này, ta lập tức nhớ tới chuyện này, ta có tám thành chắc chắn, người áo đen ngày đó chính là Lôi Thiệu." liễu tam canh chứng kinh, hoảng sợ nói, tên lôi thiệu này vậy mà gia nhập tà tu? Đúng vậy, cảm giác của ta sẽ không sai, tần lục gật đầu đáp. Chật, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lôi gia nhất mạch gia đại nghiệp đại, hắn lại là đối tượng được trong nhà dốc sức bồi dưỡng, làm sao còn có thể trở thành một tên tà tu? Đây chỉ là cảm giác của ta, cũng không nhất định chính xác, nhưng nếu là thật, chúng ta liền có thể mượn nhờ lực lượng của ngũ tùng nhai lời như vậy. Sự tình của tên tiểu tử lôi thiệu kia liền lớn rồi Ở tu chân giới Tà tu đều như chuột chạy qua đường Là tồn tại người người keo đánh Dù sao phương thức tu luyện của bọn hắn Và nhân loại đạo sinh tồn trái ngược nhau Bị chính đạo khinh thường Tu sĩ bình thường đều hấp thu linh khí Trong thiên địa để tu luyện Mà tà tu lại dùng tính mệnh nhân loại Để tu luyện tỷ như huyết tu Chính là cần hấp thu tinh huyết nhân thể Để tăng thực lực lên Còn có quỷ tu cùng thi tu cũng là lợi dụng thi thể hoặc tàn hồn của nhân loại để tiến hành tu luyện. Nói như vậy, phương pháp tu luyện của tà tu đều rất tàn nhẫn. Đồng thời, quan trọng nhất chính là, dần dần trở thành tà tu, quan niệm làm người ban đầu sẽ vứt bỏ, biến thành một cỗ máy giết chóc vô tình hoặc một kẻ điên chỉ biết tu luyện. Bất kỳ tà tu nào trong tu chân giới đều sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho thế giới phàm tục, đồ thành mấy triệu phàm tục bất tính, ngưng tụ huyết dịch để tu luyện, không phải là chưa từng xảy ra. Cho nên Chỉ cần có tà tu xuất hiện, tu sĩ chính đạo đều sẽ liên thủ xuất kích, đem tất cả tà tu chém giết thanh trừ, trả lại cho tu chân giới một càng không tư sáng, đây chính là sự tình trọng yếu ta muốn nói cho ngươi. Tần lục giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó thản nhiên nói, nghe xong việc này, ngươi dự định làm sao thao tác, còn phải nói gì nữa sao? Đem việc này báo cáo cho trưởng môn Lạc Vân Tông thôi, chỉ cần điều tra rõ ràng, tên lôi thiệu kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Lô Gia cũng không dám xuất thủ Liễu Tam Canh đương nhiên nói Báo cho Hạ Nguyên Lộ Cố nhiên là tốt Nhưng ta còn có một nhân tuyển thích hợp hơn Là ai? Ngũ Tùng Nhai, hắn Liễu Tam Canh khẽ cau mày Hắn người này nổi tiếng tham lam Tự hồ đối với chuyện Tà Tu không để bụng lắm Tìm hắn có phải không quá phù hợp Ngươi không biết đó thôi Lúc Tà Tu vi công phường thị ái đồ của Ngũ Tùng Nhai đang ở Hoàng Hạc Phường Thiếu niên kia bị Tà Tu giết chết việc này làm ngũ tùng Nha giận tím mặt, việc này tìm hắn, tất nhiên có thể nhanh chóng tiến triển. Nhưng đã hơn một năm rồi, cừu hận của ngũ tùng Nha có thể hay không không sâu như vậy, Ngươi xem nhẹ tính cách và thủ đoạn của hắn, ngày đó chúng ta bắt mấy tù binh trúc cơ, ta nghe nói hiện tại còn nhốt trong mật thất của hắn, mỗi ngày hắn đều đi ra tấn mấy tù binh kia, khiến bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong, cực kỳ thê thảm, chật chật, người này quả nhiên có thù tất báo, Liễu Tam Canh cảm khái một câu, đột nhiên cười nói, đầu óc ngươi thông minh hơn ta, ngươi nói là được. Ta nghe ngươi. Được. Tần Lục khẽ gật đầu, vậy ta nói cho ngươi, kế hoạch của ta là như vậy, Lôi Gia làm thế lực số một, tự nhiên có ánh mắt chiến lược cực sâu. Sớm tại thời khắc khai hoang vị thiên giới, Lôi Gia liền phát giác được kỳ ngộ trọng đại ở nơi này. Để chiếm trước một chỗ đặt chân ở đây... Lôi gia sớm an bài nhân thủ đi vào vị thiên giới, gia nhập cái gọi là đội khai hoang, ý đồ chiếm tài nguyên của vị thiên giới. Mà người này, chính là Lôi Thiệu. Lôi Thiệu, kẻ sát phạt quyết đoán, không làm người ta thất vọng, trải qua một loạt chiến đấu, hắn thành công chiếm được một tòa thượng phẩm linh địa, thành lập phân bộ sơn môn Lôi Gia ở đây. Phân bộ sơn môn môn chủ, chính là Lôi Thiệu. Mà Vân Mộng Phường Với tư cách là tu chân phường thị lớn nhất phụ cận, lôi thiệu tự nhiên cũng an bài tu sĩ đóng quân ở đây, phân công quản lý nhiều cửa hàng. Ngày hôm đó, tại cửa vào vân mộng phường, chậm rãi hạ xuống mấy bóng người. Trong đó, một bóng người vừa rơi xuống, lập tức dẫn tới không ít tán tu chú ý, bọn hắn nhao nhao quan tới ánh mắt hiếu kỳ, dò xét từ trên xuống dưới. Chật, đây không phải thanh huyền lão tổ sao, là hắn không sai. Bất quá sắc mặt hắn là tình huống như thế nào? Sao lại mang vẻ mặt sát khí như vậy? Giống như tâm tình không tốt, hình như là vậy. Hôm nay qua đây không phải là tìm ai gây phiền phức chứ, có khả năng A. Đi đi đi. Đuổi theo sát xem một chút, tần lục với sắc mặt tái mét đã thu hút sự chú ý của không ít người. Một vài người hiểu chuyện lập tức đuổi theo, dự định xem náo nhiệt. Đi thẳng một đường, tần lục rất nhanh liền đi tới trước mặt một cửa hàng. Đây là một cửa hàng pháp khí được sửa sang có chút xa hoa, bên trong còn có không ít tu sĩ đang chọn lựa vật phẩm. Giao cho ta đi, bên cạnh, liễu tam canh tự tin cười một tiếng, chậm rãi tiến lên. Tiểu bối phòng thủ cửa tiệm pháp khí, nhìn thấy hai tu sĩ kim đang đột nhiên quan lâm, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương. Đặc biệt là nhìn thấy một người có sắc mặt không ngờ, càng làm hắn nhịn không được trung rẩy Cái này, vị tiền, bối, phòng thủ tiểu bối lắp bắt. Cút ngay. Liễu Tam Canh lệ quát một tiếng, hô, gọi trưởng quỷ của các ngươi ra đây. Nếu không ta lập tức đập nát tiệm này, vân vân vân, phòng thủ tiểu tu vội vàng đáp ứng, lập tức quay người chạy hướng hậu viện. Không lâu sau, một tu sĩ trung niên mặc áo xanh từ cửa hàng đi ra. Khi hắn nhìn thấy Tần Lục và Liễu Tam Canh đang đứng ở cửa, sắc mặt không khỏi biến đổi, trở nên trắng bệch Các ngươi, các ngươi muốn, làm gì? Tu sĩ áo xanh thẩn trương lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Nhìn thấy bộ dạng này của tu sĩ áo xanh, tần lục lập tức hiểu rõ trong lòng, người này tuyệt đối có liên quan đến chuyện cướp đường, còn dám hỏi ta muốn làm gì. liễu tam canh ba bước thành hai bước, tiến lên một phát bắt được tu sĩ áo xanh đang không ngừng lùi lại, tiểu tử, người lá gan lớn thật. Dám ra tay với người của huynh đệ ta. Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Nói, nói mò. Tu sĩ áo xanh thấy không tránh được bàn tay của liễu tam canh, vội vàng hô, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta không làm gì cả, tu sĩ áo xanh tự hồ biết mình đã đến lúc sống chết trước mắt, âm thanh gào thét cũng to chưa từng có, hấp dẫn không ít tu sĩ xung quanh. Đông đảo tu sĩ súng lại, bắt đầu chỉ trỏ vào mấy người trong cuộc, thấp giọng nghị luận. Hừ! Chưa làm qua, tần lục hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi nói cho ta biết. Năm ngoái, lúc mới bắt đầu đại hàng, ngươi ở đâu? Ngày Lục An thần bị cướp, chính là thời tiết đại hàng. Ách, ta ở, ta ở, trên mặt tu sĩ áo xanh rõ ràng lộ ra vẻ hoảng hốt, Cà Lâm nửa ngày mới lên tiếng, ta ở trong tiệm. Chuyện lâu như vậy ai nhớ rõ chứ? Ta không có đi đoạt đồ vật của nhà ngươi, a. Tần Lục trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói, ta không có hỏi ngươi chuyện giật đồ, sao ngươi lại biết? A, nghe vậy Sắc mặt tu sĩ áo xanh lập tức hoảng hốt, suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta là nghe nói a, gần đây ngươi không phải đang truy tra chuyện cướp bóc sao? Cho nên ta mới liên tưởng tới trưởng lão trong môn ngươi bị thương, đó không phải là ta làm, hừ. Ta chưa từng nói với bên ngoài chuyện truy tra cướp đường, gần đây qua lại sơn môn cũng chỉ tuyên truyền chuyện đua tốc độ mà thôi, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, nói rõ tất nhiên có liên quan đến ngươi, không có không có." Ngươi ngậm máu phun người, Tu sĩ áo xanh mặt mày hoảng hốt, gấp giọng nói. Lúc này, Liễu Tam Canh đang nắm cổ áo tu sĩ áo xanh lên tiếng ngắt lời, Lão Tần, đừng nói nhảm nhiều với tiểu tử này, cho hắn ăn một viên, chân ngữ đan, hắn khẳng định sẽ khai hết, ta không ăn. Ta không ăn. Cứu mạng A. Thanh Huyền Môn ỉ vào cảnh giới đè người. Bỏ qua quy củ của Lạc Vân Tông Phường Thị. Là muốn tạo phản sao, nghe vậy, Tần Lục không khỏi hơi nhíu mày. Lời này vừa ra, ý vị tu sĩ Lạc Vân Tông vẫn luôn trầm mặt xem trò vui gần đó, sẽ mở miệng khuyên can. Quả nhiên, ngay khi Liễu Tam Canh muốn cứng rắn nhét một viên đan dược vào trong miệng tu sĩ áo xanh, một bóng người nhanh chóng đáp xuống, trong miệng còn hô to, chậm đã, chờ một chút, lão Tam. Tần lục lên tiếng ngăn cản động tác của Liễu Tam Canh. Chỉ thấy một thanh niên từ không trung đáp xuống, hắn mặc pháp bào tím đen đặc trưng của Lạc Vân Tông, thân hình gầy yếu vũ quan thanh tú, toàn thân toát ra khí chất văn nhã. Lúc này trên mặt hắn mang theo một tia khó xử, tự hồ có chút khó đối phó cục diện trước mắt. Tần lục đã trà trộn quanh Lạc Vân Tông nhiều năm, sớm đã nắm rõ bảy tên tu sĩ kim đan của Lạc Vân Tông như lòng bàn tay, chỉ nghe âm thanh, hắn đã biết người này là ai. Tên tu sĩ kim đan có vẻ văn nhược này tên là Kỷ Thạc, tu vi kim đan sơ kỳ, tuổi tác bất quá hơn 40, là tu sĩ Kim Đan trẻ tuổi nhất trong Lạc Vân Tông. Sau khi Kỷ Thạc đáp xuống, khách khí chấp tay với Tần Lục và Liễu Tam Canh, khẽ nở nụ cười, Tần Đạo Hữu, Liễu Đạo Hữu, hôm nay vì cớ gì mà nổi giận như vậy, Kỷ Đạo Hữu, quả thực đã lâu không gặp, Tần Lục chấp tay đáp lễ, sau đó chỉ về phía trung niên áo xanh, vẻ mặt nghiêm túc nói, người này liên kết với hai kẻ khác, trước đó đã chặn đường tại Hoàng Hạc Phường, cướp đoạt hàng hóa của Thanh Huyền Môn ta. Còn ra tay đã thương trưởng lão trong môn Hôm nay ta đến đây Chính là muốn đòi lại công đạo Cho trưởng lão trong môn Vừa dứt lời Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán xôn xao Quả nhiên là chuyện này Trách sao được hôm nay thanh huyền lão Tổ lại giận dữ như vậy Việc này ta có nghe qua Hình như lục an thần của thanh huyền môn Bị người ta phục kích May mắn trốn thoát kịp thời mới giữ được mạng Không ngờ kẻ ra tay lại là người của lôi gia lôi gia này có mâu thuẫn với thanh huyền môn sao sao lại ngang nhiên đi cướp đồ của Thanh Huyền Môn hay là chỉ muốn kiếm thêm chút lợi lộc Ê gia, ta đột nhiên nhớ ra Thanh Huyền Lão tổ hình như có chút mâu thuẫn với Lôi Gia Thiếu Chủ ngay trong cuộc chiến khai hoang 10 năm trước bọn họ đã nảy sinh xung đột có lẽ chính là nguyên nhân này Lôi Thiệu mới cố ý nhằm vào Thanh Huyền Môn đám người bàn tán ồn ào đều mang theo vẻ hóng chuyện không ngừng chia sẻ những tin tức mình biết với người xung quanh giúp người khác hoàn thiện hơn quá trình xung đột Kỷ thạc nghe xong lời của Tần Lục không khỏi khẽ gật đầu nói nhỏ thì ra là vậy Kỷ phường chủ Kỷ thạc còn chưa kịp nói Trung niên áo xanh bị liễu tam canh nắm cổ áo đột nhiên lên tiếng sắc mặt hắn bối rối nhưng lại cố tỏ ra trấn tĩnh, liên tục nói Kỷ phường chủ Lôi gia ta mở cửa hàng ở chỗ của ngươi vậy ngươi phải có trách nhiệm bảo vệ chúng ta hôm nay người này bá đạo như vậy ngươi không quản sao nếu như mặc kệ cửa hàng của môn phái khắc sợ là sẽ đau lòng hơn a kỹ thạc nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tàn khốc liếc nhìn trung niên áo xanh trầm giọng nói tiểu tử ngươi không cần lấy chuyện này áp đặt ta ta tự sẽ xử lý thỏa đáng cầm miệng cho ta ách trung niên áo xanh gặp ánh mắt sắc bén của kỹ thạc lập tức biến sắc vội vàng im miệng không nói kỹ thạc trầm ngâm một lát quay đầu nhìn về phía tần lục tần trưởng môn xin ngươi đừng động thủ ở phường thị tránh gây ra xung đột lớn hơn, ngươi thả người xuống trước, chuyện tiếp theo, chúng ta từ từ thương lượng, thế nào, được thôi, ta nể mặt ngươi. Tần lục thẳng thắn đáp ứng, nghiêng đầu khẽ gật đầu với liễu tam canh, lão tam, thả hắn ra đi. Hừ, đứng yên ở đây cho ta, liễu tam canh buông lỏng bàn tay như gọng kìm sắt, thả trung niên áo xanh xuống đất. Thấy vậy, kỹ thạc tiếp tục nói, tần trưởng môn, ngươi nói hắn tập kích phụ huynh của ngươi, việc này có thật không? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Tần lục thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi cứ hỏi hắn xem có dám uống, chân ngữ đan, hay không, nếu dám, ta không còn lời nào để nói. Chân ngữ đan, đan dược tam giai, là một loại đan dược có thể khiến tu sĩ rơi vào trạng thái hoảng hốt, dưới trạng thái hoảng hốt khi bị hỏi, tu sĩ kia sẽ chỉ trả lời đáp án thật sâu trong nội tâm, không thể nói dối là một loại đan dược rất tốt để tra hỏi. Kỷ thạc chuyển ánh mắt, nhìn vào trung niên áo xanh, giọng nói bình tĩnh nói, ngươi có dám tự chứng, ta, cái này, trung niên áo xanh mặt không còn chút máu, thần sắc bất định, ấp a ấp úng, một câu đầy đủ cũng không nói nên lời. Nhìn thấy bộ dạng này của trung niên áo xanh, Kỷ thạc và các tu sĩ ở đây đều hiểu rõ. Chuyện chặn đường cướp của, chắc chắn là do người này làm. Kỷ thạc quay người nhìn về phía tầng Lục. Hỏi, vậy theo ý của tần trưởng môn, định xử lý chuyện này thế nào? Tần lục quét mắt một vòng, lạnh lùng nói, kẻ này cấu kết bè đảng cướp của giết người, trọng thương trưởng lão trong môn ta, làm việc như vậy chính là làm nhục ta thanh huyền, làm nhục ta tần lục. Cho nên không có gì đáng nói, ba kẻ chặn đường ngày đó đều phải chết, tê, lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một phen bạo động trong đám người, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng. Thanh huyền lão tổ này cực kỳ bá đạo. Chỉ là đã thương trưởng lão trong môn hắn, vậy mà hắn lại muốn lấy mạng cả ba người, không chừa chút đường lui, ha ha, không bá đạo sao được, đều bị người ta khi dễ đến tận trên đầu, nếu không, giết gà dọa khỉ, thì thanh huyền môn sau này sẽ không còn chút uy nghiêm nào. Người nói có lý, uy uy, các ngươi có nhầm lẫn không, đây là người của lôi Gia A, các ngươi không biết lôi Gia là tồn tại thế nào sao? Đúng đúng đúng, đây là tu sĩ lôi Gia. Thanh Huyền Lão tổ lại muốn giết hắn, thật không sợ Lôi Gia sau này tính sổ sao? Thực lực của Thanh Huyền môn và Lôi Gia chênh lệch quá lớn, hại con Thông Thiên Mãng này sợ là bị điên rồi. Nghe lời nói tràn ngập sát ý của Tần Lục, sắc mặt kỹ thạc trì trệ, trầm ngâm một lát, đột nhiên truyền âm bằng linh khí, Tần trưởng môn, thứ cho ta nói thẳng, người này là người của Lôi Gia, người nếu giết hắn, nhất định hậu họa vô tận. Thanh Huyền môn của ngươi. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý này chưa? Đây là kỹ thạc hảo tâm nhắc nhở tần lục, rõ ràng là khuyên hắn nên suy nghĩ kỹ hậu quả của việc làm này, tránh đẩy thanh huyền môn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy kỹ phường chủ cảm thấy thế nào mới tốt? Tần lục truyền âm trả lời. Không đợi kỹ thạc đáp lời, trung niên áo xanh sắc mặt trắng bệt đột nhiên ngẩng đầu hô lớn, ta là tâm phúc của lôi gia thiếu chủ lôi thiệu. Tử đệ dưới trướng lôi gia uyển cấp phủ. Ngươi không thể dễ dàng giết ta như vậy, những lời này, tốc độ nói cực nhanh lại vang dội, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong sân, đồng loạt đổ dồn vào tần lục. Phản phất muốn từ vẻ mặt của tần lục, nhìn ra một chút gì đó không tầm thường Mặc dù tu sĩ trúc cơ của Lô Gia đông đảo, cho dù chết một hai người, cũng sẽ không làm tổn thương gân cốt, nhưng tần lục nếu động thủ, thì Lô Gia nhất định sẽ không bỏ qua. A, Lôi gia, Tần Lục nhìn chầm chầm Trung niên áo xanh, con mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong, nhưng không chủ động nói chuyện. Tần trưởng môn, chuyện này chúng ta nên thương lượng kỹ càng thì hơn, hạ tất làm to chuyện, như vậy đi, việc này đúng là tiểu tử này làm không đúng, hay là ta gọi Lôi Thiệu đến tự mình xin lỗi ngươi, thế nào? Kỷ Thạc đột nhiên nói. Nghe nói như thế, trên khuôn mặt vốn trắng bệch của Trung niên áo xanh, lập tức lộ ra một tia vui mừng hiển nhiên rất đồng ý với đề nghị này của kỹ thạc. Đương nhiên, hắn không phải là đồng ý việc thiếu chủ nhà mình đến xin lỗi, mà là hắn cảm thấy, một khi thiếu chủ đến đây tự mình nhúng tay vào việc này, vậy mạng nhỏ của hắn nhất định có thể bảo toàn, con thông thiên mãn trước mặt nhất định không còn dám động thủ với mình. Đúng đúng. Việc này có thể đợi thiếu chủ nhà ta tới rồi quyết định. Trung niên áo xanh vội vàng phụ họa. Nghe vậy, Tần Lục và Liễu Tam canh liếc nhau một cái, hai người khẽ gật đầu, một bộ dáng sớm đã dự liệu. Tất cả đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Cái này cũng không phải là không được Tần Lục làm bộ khó xử gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, kỹ thạc lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vậy chúng ta trước hết chờ một chút, chờ lôi thiệu tới rồi cùng nhau trao đổi. Mọi việc ngồi xuống từ từ bàn bạc mới là thích hợp nhất. Hoa khí sinh tài thôi hô trung niên áo xanh như trút được cánh nặng thở vào một hơi, sắc mặt hơi dịu lại. Cái mạng nhỏ của hắn trước mắt xem như đã bảo toàn, chữ môn Nhân Thanh Huyền môn, Tần Lục, hôm nay đột nhiên đến Vân Mộng Phường tìm Lôi Gia gây phiền phức. Sau khi tin tức này được lan truyền bởi những kẻ có dụng ý, nhanh chóng truyền đi khắp phường thị như một cơn lốc. Bởi vì có liên quan đến hai nhà Kim Đa môn phái, lại thêm danh tiếng của hai người Tần Lục và Lôi Thiệu đều cực kỳ vang dội, một khi sự tình truyền bá, lập tức đã thu hút rất nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt. Chưa đến một canh giờ, Cửa tiệm pháp khí nho nhỏ của Lôi gia đã tụ tập một đám tu sĩ, mọi người chen chúc vây quanh ở phụ cận, thậm chí còn trèo lên nóc nhà quan sát, cảnh tượng lúc này ồn ào huyên náo. Đến rồi, đến rồi. Lôi gia thiếu chủ tới, dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, với tư cách là một trong những người trong cuộc, Lôi Thiệu nhanh chóng xẹt qua không trung, sau đó từ không trung rơi xuống, ầm ầm đáp xuống mặt đất. Hôm nay, Lôi Thiệu vẫn như cũ khoác trên người một kiện áo bào đỏ. Áo khoác mở rộng, lộ ra thân thể cơ bắp cường tráng, hắn thần sắc kiệt ngạo, manh mối rõ ràng, một đầu tóc màu vàng kim cực kỳ dễ thấy. Hừ, ngược lại là không có gì thay đổi, Tần lục nhìn rõ người tới, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thiếu chủ Thiếu chủ ngài rốt cuộc đã đến, lôi thiệu đến, làm cho trung niên áo xanh kích động nhất, hắn vội vàng tiến lên, chạy đến bên người lôi thiệu, một mặt lấy lòng. Lôi Thiệu nhìn quanh một vòng xung quanh, nhếch miệng lên, ngón út móc lỗ tai, lười biếng nói, chuyện gì xảy ra nha? Tiệm của ta hôm nay làm sao lại nhiều khách như vậy? Thế nào rồi, các ngươi đều đến mua pháp khí, lời chọc cười của Lôi Thiệu truyền khắp toàn trường, nhưng ở đây lại không có một người đáp lại hắn. Lôi Thiệu, Liễu Tam canh đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi đừng giả điên bán khùng, ngươi sai khiến thủ hạ động thủ với huynh đệ của ta, tông môn trưởng lão, hôm nay việc này Ngươi có lời gì muốn nói? a lôi thiệu nhìn về phía liễu tam canh, trên dưới quan sát một chút, giọng nói nghiền ngẫm, ta tưởng rằng là ai đây? Đây không phải là kẻ chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân ăn bám sao? Thế nào? Hôm nay nữ nhân kia của ngươi không có ở đây, con mẹ nó ngươi, liên quan gì đến ngươi? Liễu tam canh sắc mặt giận dữ, chửi ầm lên. Nghe được câu nói thô tục này, ý cười trên mặt lôi thiệu chậm rãi thu lại. Sắc mặt trở nên âm trầm, A, tên ăn bám, ngươi lựa lời mà nói, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Liễu Tam Canh nổi giận đùng đùng, lần trước ngươi đã thương đệ tử trong môn của ta, việc này lão tử còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, hôm nay cùng nhau tính cả, lôi thiệu không có chút nào để uy hiếp của Liễu Tam Canh vào trong lòng, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, nực cười, ngươi chỉ cần dám đụng đến một đầu ngón tay của ta, ta cam đoan. Trên dưới trường hồng môn của ngươi, trong vòng một ngày, toàn bộ chết hết, cút ngươi, được rồi. Kỹ thạc đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, cắt đứt cuộc cãi lộn của hai người. Trên mặt của hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ, hai vị bất cãi, chúng ta vẫn là đến nói một chút về chuyện hôm nay đi. Hừ, có thể có chuyện gì, con mắt lôi thiệu nhìn về phía tầng lục, mang theo sát khí ngoan lệ nói, hiện tại ta chỉ thấy thông thiên mãn dẫn người đến ức hiếp đệ tử trong nhà ta là đang khiêu khích Lôi gia ta, tức hiếp. Buồn cười. Tần Lục phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi đường đường là Lôi gia thiếu chủ, dám làm mà không dám chịu sao? Đã có gan làm chuyện đánh lén, lại không dám thừa nhận chuyện chặn đường cướp của, nghe nói như thế, Lôi Thiệu thần sắc hơi sững sờ, lông mày nhíu lại, nhìn về phía trung niên áo xanh đang đứng ở một bên, hỏi, chuyện gì xảy ra, để ta nói cho ngươi, Kỷ Thạc ở bên cạnh trực tiếp chen vào nói. Theo như tần trưởng môn nói, thân tính này của ngươi liên hợp hai người, nửa đường tập kích trưởng lão Thanh Huyền Môn, đánh hắn trọng thương không nói, còn đoạt đi rất nhiều vật tư, tần trưởng môn lần này. Đến đây, chính là muốn đòi một lời giải thích, lôi thiệu cao mày, nhìn trung niên áo xanh, việc này là thật, cảm giác được ánh mắt trách vấn của lôi thiệu, trung niên áo xanh mặt đầy ngượng ngùng, chần chờ một chút, vẫn là gật đầu thừa nhận. Đến trình độ này, hắn đã không cách nào phủ nhận. Dù sao, dưới sự uy hiếp của chân ngữ đang, tất cả lời giải thích của hắn đều sẽ trở nên tái nhợt vô lực. Nhìn thấy trung niên áo xanh gật đầu, biểu lộ của lôi thiệu trở nên âm trầm không gì sánh được. Qua một hồi lâu, hắn mới nhìn về phía tần lục, lạnh lùng nói, nếu đã làm, vậy thì không có gì đáng nói, thừa nhận chính là, việc này làm một người trong môn của ngươi bị thương, ngươi muốn thế nào, lôi thiệu mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng ở bên trong loại chuyện đối lý này cũng không thể tùy ý làm việc, khi nên cúi đầu thì vẫn phải cúi đầu. Dù sao hắn ở đây, là đại diện cho thể diện của Lô Gia. Ha ha, Tần Lục khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, đầu tiên điểm thứ nhất, ngươi nhất định phải bồi thường vật phẩm tông môn ta bị cướp đoạt, điểm thứ hai, ngày đó ba người động thủ cướp bóc, cần lấy cái chết tạ tội, lời này của Tần Lục, lần nữa làm toàn trường một trận xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Coi như lôi thiệu trình diện, tần lục vẫn như cũ yêu cầu ba người đền mạng, không có chút nào coi lôi thiệu ra gì. Không có khả năng. Lôi thiệu một mặt kinh thường, người của ngươi chẳng qua là bị thương, dựa vào cái gì người của ta liền phải dùng mạng đền, đệ tử kia của ngươi là cái loại gì, cũng đúng. Ba người bọn họ không cần đền mạng cũng được, con mắt tần lục có chút nheo lại, gấp chầm chầm lôi thiệu, nếu không, dùng mạng của ngươi để trả đi, ta. Ha ha ha. Nghe nói như vậy, Lôi Thiệu lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Mà mọi người ở đây, cũng bởi vì lời này của Tần Lục, khiến cho đều một mặt mộng bức. Đây là chuyện gì, sao lão Tổ Thanh Huyền này đột nhiên lại đem đầu mâu nhắm ngay Lôi Thiệu, đồng thời đưa ra một cái yêu cầu không hợp lý như thế. Thân là Lôi Gia Đương Đại Thiếu Chủ Lôi Thiệu, làm sao lại bởi vì môn trung đệ tử làm một kiện chuyện sai, liền đem tính mạng mình đặt vào đó. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tần lục nhìn xem lôi thiệu cười to không ngừng, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, tựa hồ đang thưởng thức màn biểu diễn của hắn. Rất lâu không nghe thấy lời nói thú vị như vậy, sau khi cười lớn, thần sắc lôi thiệu trở nên nghiền ngẫm, cúi đầu nhìn về phía tần lục, xem ra ngươi cũng không muốn nói chuyện, vậy thì không cần nói chuyện nữa, dù sao ta cũng chỉ nói một câu, hôm nay, bất luận thế nào, tâm phúc này của ta, ngươi không động được, tần lục miễn cười nói, ta đều nói rồi. Tâm phúc của ngươi, ta có thể không động, nhưng ngươi có thể thay hắn đền mạng, dù sao mạng của ngươi đáng giá hơn một chút, ánh mắt lôi thiệu sắc. Bén, sắc khí tuế ra, lời này của ngươi là thật chứ? Không sai, tần lục đột nhiên đề cao âm điệu, chăm chú nhìn con mắt lôi thiệu, quát lớn, lôi thiệu. Ngươi thân là tu chân giả lôi thị gia tộc, dám dấn thân vào tà tu chi đạo. Còn cùng tà tu bày mưu, vây công hoàng hạt phường. Ý đồ tàn sát tu sĩ chính đạo. Lôi thiệu. Ngươi nghiệp chứng nặng nề. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ, a, Cái gì? Lôi thiệu, tà tu. Lời nói của Tần Lục như là ném chất nổ vào trong đầm nước, lập tức ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía lôi thiệu trong sân. Chờ một chút. Lôi gia thiếu chủ. Dấn thân vào tà tu, tầng lục vừa nói ra không chỉ khiến các tu sĩ xung quanh giật nảy mình mà ngay cả trung niên áo xanh bên cạnh lôi thiệu cũng đều vô cùng kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này. Còn với tư cách là người trong cuộc lôi thiệu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hai mắt nhìn chầm chầm tầng lục ánh mắt hung ác đến cực điểm. Đánh rám Thiếu chủ nhà ta sao có thể là tà tu trung niên áo xanh dẫn đầu phản ứng kịp lúc này chỉ vào tầng lục giận dữ mắng mỏ. Đến bước này Hắn đối với thân phận kim đan của tần lục không còn chút e ngại nào. Bởi vì hắn hiểu rất rõ, nếu thiếu chủ nhà mình bị thông thiên mãn nói xấu thành tà tu, vậy hắn cũng tuyệt đối không thể sống sót. Ha ha, ta nếu dám nói vậy, tự nhiên là có chứng cứ, ngươi nói đúng không, lôi thiệu. tần lục nheo mắt nhìn về phía lôi thiệu, dường như đang chờ đợi hắn lên tiếng giải thích. Ha ha ha, thật sự là thú vị. Lôi thiệu bỗng nhiên cười lớn, thông thiên mãn. Ngươi vì trả thù ta Thật sự là hao phí tâm cơ Thế mà còn dựng lên những chuyện hoang đường này Để hãm hại ta Ngươi coi thật là không coi lô gia ta ra gì Tần lục mỉm cười Lô gia chính là tu chân đại tộc hơn ngàn năm của quyển Cốc Phủ Ta đương nhiên coi trọng Nhưng ngươi, thứ tà tu chui rút cống rảnh này Ta thấy cũng không cần để vào mắt làm gì Buồn cười Ngươi mở miệng ngậm miệng liền nói ta là tà tu Vậy ngươi có chứng cứ gì Chẳng lẽ chỉ nói sung Dễ thôi đã ngươi không thừa nhận vậy thì ăn một viên chân ngữ đan hết thảy đều sẽ rõ ràng tần lục trở tay lấy ra một hộp gỗ trong hộp rõ ràng là chân ngữ đan viên đan dược kia là tần lục cố ý đi tìm hắn vốn không có ý định cho trung niên áo xanh ăn chỉ là muốn mượn chuyện này dẫn lôi thiệu tới sau đó trước mặt mọi người lại ép lôi thiệu ăn viên đan dược kia chỉ cần không dám ăn vậy liền đại biểu lôi thiệu có tật giật mình Đây là kế hoạch mà Tần Lục cùng Liễu Tam Canh đã bàn bạc. Lôi thiệu liếc qua hộp trong tay Tần Lục, Kinh Bỉ nói, ta đường đường là thiếu chủ Lôi gia, ngươi bảo ta ăn là ta phải ăn. Ai biết đan dược này là cái gì, lỡ là độc dược thì sao? Vậy ta không phải sẽ chết à, nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi không phải là không dám ăn sao? Tần Lục lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nếu ngươi lo lắng về vấn đề đan dược, hoàn toàn có thể tìm một luyện đan sư đáng tin cậy đến kiểm tra, đây là ta tốn 20. Không không không linh thạch mua được, chân ngữ đan há có thể là giả, ta thấy ngươi thật kỳ quái, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Dựa vào cái gì ngươi nói một câu, ta liền phải tự chứng minh. Ngươi nói ta là tà tu, vậy thì đưa ra chứng cứ đi, không có chứng cứ, ngươi nói bậy bạ gì đó, nghe vậy, tần lục nhìn lôi thiệu, mỉm cười. Nói đến, tần lục xác thực không có chứng cứ thực tế, hắn không thể hoàn toàn chứng minh lôi thiệu chính là tà tu. Đây hết thảy chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Nhưng bởi vì hắn thường xuyên luyện tập tinh thần lực cùng linh thức, khiến cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén, hắn dám chắc, người áo đen bên ngoài màn sáng ở Hoàng Hạc Phường ngày đó, tuyệt đối chính là lôi thiệu, không có chứng cứ, thì cút xa một bên, thấy Tần Lục không trả lời, lôi thiệu nhếch mép, trực tiếp quay người rời đi. Thấy vậy, Tần Lục khẽ di chuyển, chặn trước mặt lôi thiệu, cười nói, đi nhanh như vậy làm gì? Người không phải là có tật giật mình chứ? Lão tử muốn đi đâu thì đi, ngươi quản được sao, nếu ngươi không chụp dạ, vậy trận chiến tà tu vây công hoàng hạc phường ngày đó, ngươi nói xem ngươi ở đâu. Có ai có thể chứng minh không, lão tử đang ngủ trong nhà, sao? Cần gì ai chứng minh, ngủ? À, ngươi nói dối thật đúng là không cần nghĩ ngợi, ngược lại so với tên thân tính này của ngươi thì giỏi hơn nhiều. Tần lục cười nhạo nói. Lão tử không rảnh nói nhảm với ngươi, cút ngay, lôi thiệu đột nhiên đẩy vào ngực tần lục, Nga nhiên đi qua trước mặt hắn, mà trung niên áo xanh phía sau hắn cũng lập tức theo sát. Hai người cứ thế rời đi trước ánh mắt của hơn ngàn tu sĩ. Chứng kiến cảnh này, đông đảo tu sĩ vây xem lại đổ dồn ánh mắt về phía Tần lục, dường như muốn xem Tần lục có động thái gì tiếp theo. Nhưng điều bất ngờ là, Tần lục chỉ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng lôi thiệu, không hề nhúc nhích. Tình huống gì vậy, cứ thế để lôi thiệu này đi, tên thiếu chủ lôi gia này rốt cuộc có phải tà tu không, không thể nào cũng công ta cố ý chạy tới xem, cứ thế đầu voi đuôi chuột kết thúc, mọi người xôn xao bàn tán. nhưng khi mọi người đang chờ Tần Lục lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ không trung. Lôi Thiệu, hôm nay ngươi không đi được. thanh âm vừa vang lên, lập tức khiến đông đảo tu sĩ ngẩng đầu quan sát, mà Tần Lục thì không khỏi thở vào một hơi. chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, hắn mặt pháp bào tím đen, dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh lãnh. Toàn thân tản ra linh khí, giờ phút này mặt không biểu tình, trên nét mặt lạnh nhạt mang theo một cổ sát ý nồng đậm. Người đến chính là Ngũ Tùng Nhai của Lạc Vân Tông, Ngũ sư huynh, sao ngài lại tới đây? kỹ Thạc vẫn luôn trầm mặt, thấy Ngũ Tùng Nhai xuất hiện, lập tức tiến lên nghênh đón. Ngũ Tùng Nhai đáp xuống đất, nhìn về phía Lôi Thiệu sắc mặt tái xanh, giọng nói lạnh nhạt, ta nghe nói hung thủ hại chết Cửu Nhi xuất hiện, nên đến xem. Ách, sư huynh, việc này còn chưa có kết luận hết thảy chỉ là lời nói từ phía tần lục không thể chứng thực thật giả nếu đối phó lôi thiệu sợ là sẽ khiến lôi gia trở mặt kỹ thạc thấp giọng khuyên nhủ kỹ thạc hiểu rất rõ thực lực chân thật của lôi gia cho dù là lạc vân tông đối đãi với lôi gia cũng cần nhún nhường ba phần nếu bởi vì chuyện nhỏ này mà đắc tội lôi gia thì tuyệt đối không đáng không sao ngũ tùng nhai phất tay lạnh lùng nói nếu thật sự trách lầm lôi thiệu ta sẽ tự mình đến lôi gia tạ lỗi với lôi long nhưng hôm nay viên chân ngữ đan này hắn nhất định phải ăn vù, một luồng linh khí đánh tới hộp trong tay tần lục dưới sự dẫn dắt của linh khí ngũ tùng nhai chậm rãi đưa đến trước mặt lôi thiệu khen nắp hộp gỗ mở ra bên trong đặt một viên đan dược trong suốt óng ánh ngũ trưởng lão ngài nhất định phải làm vậy sao lôi thiệu mặt không biểu tình đối diện ngũ tùng nhai giọng nói vô cùng lạnh nhạt đúng vậy, ngươi ăn đi. ngũ tùng nhai không chút nể tình. được, được, được. ta ăn là được chứ gì? lôi thiệu đột nhiên gật đầu đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn về phía tần lục, mặt lộ vẻ điên cuồng nói, nhưng ta có một yêu cầu. yêu cầu gì? lôi thiệu nở một nụ cười gằn, ta muốn cược mạng với thôn thiên mạng. cược mạng? tần lục vẽ mặt nghiêm túc. lôi thiệu chậm rãi nói, thôn thiên mạng, ngươi luôn miệng nói xấu ta là tà tu, cần ăn. Chân ngữ đang, để tự chứng minh trong sạch, được, ta có thể ăn, nếu ta là tà tu, ta sẽ tự kết liễu tại chỗ, không một câu án hận, nhưng nếu không phải, vậy thì ngươi phải chết, hắc hắc, thông thiên mãn, ngươi có dám nhận không, nhìn thấy bộ dạng chắc chắn lại điên cuồng này của lôi thiệu, tần lục không khỏi nhíu mày. Vì sao hắn lại chắc chắn dám ăn như vậy, hơn nữa còn muốn cược mạng, lẽ nào hôm đó mình thật sự nhìn lầm, tần lục không khỏi suy nghĩ. Các loại ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn. Nếu lôi thiệu ăn, chân ngữ đan, song mà không phải tà tu, vậy mình phải làm sao đây, ha ha ha. Quả nhiên là đang vu khống ta, lôi thiệu ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngươi đã tự tin như vậy, sao không dám nhận lời cược mạng của ta? Bởi vì ngươi biết, lão tử không phải tà tu, lời lôi thiệu vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt bắt đầu xì xào bàn tán. Đều đang thấp giọng suy đoán thật giả của sự việc. Ngũ trưởng lão, Ngài nhất định là bị tên tặc tử này lừa rồi, ta không phải tà tu, không cần lãng phí viên đan dược đó. Lôi thiệu quay người chấp tay nói với ngũ tùng nhai. Nghe vậy, ngũ tùng nhai không khỏi nhìn về phía tần lục sắc mặt âm tình bất định, nhớ mày, trầm ngâm. Mà ngay khi ngũ tùng nhai định lên tiếng được. Tần lục với vẻ mặt kiên định đột nhiên lên tiếng, giọng nói bình tĩnh mà trầm ổn. Lôi thiệu, ta tần lục hôm nay sẽ cược mạng với ngươi, nếu ngươi không phải tà tu ta nguyện chết ngay tại chỗ. Ánh mắt giao nhau trong không trung, phản phất tuế ra liên tiếp hỏa hoa. Đối với việc lôi thiệu có phải là tà tu hay không, tần lục trải qua ngắn ngũi do dự, vẫn lựa chọn tin tưởng linh thức của mình. Ngày đó đạo khí tức kia cùng với lôi thiệu trước mặt giống nhau như đúc, tuyệt đối không thể là người khác. Lôi thiệu nhất định là tà tu, hắn bây giờ nói cực mạng bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, tốt. tần trưởng môn có khí phách, ngũ tùng nhai nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng, chỉ là vẻ lạnh lẽo trên mặt vẫn như cũ, ánh mắt hắn chuyển hướng lôi thiệu, nói, đã như vậy, vậy lần cá cược này ta lại tăng thêm phần thưởng, nếu ngươi không phải tà tu, sau khi tần lục chết, tất cả tài sản của thanh huyền môn, ta sẽ toàn bộ đổi thành linh thạch, tự mình đưa đến lôi gia để nhận lỗi, nghe nói như vậy, tần lục khóe miệng không khỏi giật giật. Cái này ngũ tùng nhai quả nhiên lòng tham không đáy, mình bây giờ còn chưa chết, Hắn đã nhắm vào thanh huyền môn Mặc dù hắn nói đến danh chính ngôn thuận Tất cả tài sản đưa cho lôi Gia Để nhận lỗi Nhưng Tần Lục biết Dựa theo tính cách của Ngũ Tùng Nhai Tuyệt đối có hơn phân nửa linh thạch đi vào túi riêng của hắn Bất quá trước mắt cục diện Tần Lục cũng không tiện nói thêm gì Đành phải trầm mặt xuống Lời nói của Tần Lục và Ngũ Tùng Nhai Khiến cho hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía lôi thiệu Muốn xem hắn sẽ ứng đối như thế nào Ha ha ha Tốt Lôi thiệu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to Giơ tay chỉ hướng tần lục Đã ngươi tự tìm đến cửa Vậy tính mạng của ngươi ta liền nhận Nói xong hắn quay người đi hướng về phía Chân ngữ đang Vẫn luôn lơ lửng trong không trung Nhìn thấy lôi thiệu dĩ nhiên tự tin như thế Liễu tam canh sắc mặt rõ ràng trầm xuống Quay đầu nhìn về phía tần lục Miệng muốn nói gì đó Bất quá khi hắn thấy rõ biểu lộ của Tần Lục, hắn lại nuốt lời đến khóe miệng trở vào. Tần Lục giờ phút này ánh mắt sáng rực, trong mắt lấp lánh hào quang tự tin đối với quyết định của mình tràn ngập lòng tin. Ăn đi, ăn xong ta hỏi thăm mấy vấn đề là được, ngươi cũng yên tâm. Sau khi Lâm vào trạng thái thoáng vắng, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngũ Tùng Nhai lạnh nhạt nói. đa tạ ngũ trưởng lão, lôi thiệu hướng Ngũ Tùng Nhai hơi chắp tay. Nói xong hắn nhẹ nhàng cầm lấy đan dược trên hộp đưa tới trước mắt xem xét tỉ mỉ hầu như toàn trường người đều đang nhìn hắn đều đang chờ hắn động tác kế tiếp hắc khóe miệng lôi thiệu khẽ nhất đột nhiên cánh tay vung mạnh xuống phía dưới tiểu gia không chơi với các ngươi nữa phanh tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên một đoàn khói đặc màu vàng đất từ nơi lôi thiệu đứng yên bỗng nhiên nổ tung sương mù tràn ngập trong nháy mắt che giấu đi thân ảnh của hắn qua một màn này khiến cho các tu sĩ chung quanh cùng nhau phát ra một tiếng kêu sợ hãi chạy chạy, hắn thật đúng là tà tu chạy đi đâu Qua. thật sự là một việc lớn lô gia thiếu chủ lại là tà tu nhìn thấy tràng diện này tần lục lộ ra vẻ mặt quả nhiên thế trong lòng hơi bung lỏng hắn nhìn về phía ngũ tùng nhai sắc mặt tái xanh hô ngũ trưởng lão thế nào, ngũ tùng nhai trợn mắt trừng trừng tay phải vung lên, ngoan lệ nói giết hắn Vừa dứt lời, tần lục thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái tàn ảnh. Linh thức của tần lục vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, mà từ khi lôi thiệu xuất hiện, linh thức của hắn đã luôn khóa chặt hắn ta. Cho dù lôi thiệu ném ra một tấm phù lục có thể che lấp thân hình, nhưng tần lục vẫn biết rõ vị trí cụ thể của hắn ta. Sư! Sư! Sư! Ánh sáng vàng không ngừng lập lè trong không trung, tần lục dựa theo, kim độn thuật, di chuyển nhanh chóng trong không trung. Không đến mấy hơi, hắn đã thấy Lôi Thiệu đang phi hành nhanh trong không trung. Lôi Thiệu bất quá vừa mới tấn thăng Kim Đan, mà Tần Lục lại có được tốc độ có thể so với Kim Đan hậu kỳ, hai người căn bản không cùng một cấp độ. Cho dù để Lôi Thiệu chạy trước một khoảng cách, Tần Lục cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp, huống chi đây chỉ là thời gian ngắn ngủi mấy hơi. Ui uy, ngươi chạy cái gì? Ngươi không phải muốn cùng ta cược mạng sao?" Sau khi tới gần Lôi Thiệu, Tần Lục nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo khoái ý ta chính là lôi gia thiếu chủ, ngươi dám đụng đến ta. Trên khuôn mặt lôi thiệu, không còn vẻ trấn định trước đó, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi, trong lòng hắn, tràn đầy hoảng sợ. Đúng đúng đúng, ngươi là lôi gia thiếu chủ, nhưng ngươi, tần lục dừng một chút, vui vẻ nói, nhưng ngươi cũng là một tên tà tu a, ta mới không phải tà tu, ta chỉ là hợp tác với bọn hắn thôi. Tần lục, tha ta một mạng. Lôi thiệu đột nhiên chuyển biến ngữ khí, mang theo một tia giọng nghẹn ngào kêu lên. Hắn biết, hắn không thể nào là đối thủ của Tần Lục, hiện tại đến thời khắc sinh tử, hắn chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ. Hừ. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nói xong, tốc độ Tần Lục đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lôi Thiệu, trường kiếm trong tay kiếm quang lóe lên, xùy, một vệt máu đỏ vẫy lên bầu trời, tàn chi rơi xuống từ không trung, rõ ràng là một cánh tay cục. A ha! Lôi thiệu đau đớn kêu to. Thủ đò nghiêm trọng, thân hình hắn không khống chế được, đột nhiên rơi mạnh xuống phía dưới, trầm một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Tần lục theo sát xuống. Lực trùng kích khổng lồ của tu sĩ Kim Đan trực tiếp oanh ra một hố sâu trên mặt đất, lôi thiệu mặt tái nhợt nằm ở giữa. Tần lục chậm rãi tới gần, mũi kiếm của trường kiếm trong tay vẫn đang không ngừng nhỏ máu xuống. Tần lục, tần lục. Ta sai rồi. Đừng giết ta. Lôi thiệu vội vàng vung vẫy cánh tay còn lại, mặt đầy nước mắt cầu khẩn. Tần lục mặt không biểu cảm tiếp tục chậm rãi tiến lên, sát ý tỏa ra từ trường kiếm phản phất làm cho nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống mấy lần. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch ta đều có thể cho ngươi. Hoặc là muốn pháp khí gì cũng được. Chỉ cần ngươi đừng động thủ. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, lôi thiệu mặt mày tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân hình không ngừng lùi lại, nhưng giờ phút này hắn đã bị dọa đến trung chân. Đúng là không có bao nhiêu khí lực để chạy trốn nữa. Đát, Tần Lục đi đến trước hố to, bước chân đứng vững, nhìn Lôi Thiệu đang nằm ở bên trong chật vật không chịu nổi, lắc đầu nói, "Lôi Thiệu, ngươi thật đúng là làm mất mặt Lôi gia, cũng có lỗi với dáng vẻ phách lối ngày xưa của ngươi, không không không, về sau ta sẽ không khoa trương nữa. Cầu ngươi, ta tự tuyệt." Tần Lục thần sắc đạm mạc, nhìn qua Lôi Thiệu chật vật không chịu nổi, chậm rãi nói, "Ngươi không chết, tâm ta bất an a, ngươi, hừ." một đạo kiếm quan đột nhiên lóe ra, lôi thiệu lời nói bên miệng còn chưa kịp nói ra đã im bặt mà dừng. chỉ thấy trên cổ hắn đột nhiên xuất hiện một đường tơ đỏ rất nhỏ, sau đó máu tươi chảy ra, đầu bắt đầu chậm rãi chuyển dịch. bành cái đầu vẫn còn mang theo vẻ hoảng sợ của lôi thiệu rơi xuống mặt đất. mười năm trước ta đã nói sẽ khiến ngươi trả giá đắt, hiện tại đã thực hiện, tần lục thì thào một câu. hô tần lục khẽ động cánh tay. Khống chế thân thể và đầu lâu của lôi thiệu bay lên, sau đó bay về phía vân mộng phường. Rất nhanh, hắn đã trở lại cửa hàng pháp khí vừa rồi tụ tập, sau đó đột nhiên hạ xuống từ không trung. Phanh, Tần lục rơi trên mặt đất, mang theo thi thể của lôi thiệu, trực tiếp ném xuống đất. Tần lục và, lôi thiệu, lại xuất hiện, lập tức gây nên một tràng thốt lên tại hiện trường. Qua, chết! Lôi thiệu quả thật đã chết, mới bao lâu... Lôi Thiệu Thế mà đã chết. Cái này Thanh Huyền lão tổ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, giết hay lắm. Tần trưởng môn Uy Vũ. Loại tà tu này nên chết hết, không sai. Giết hay lắm, đám người reo hò không thôi, lộ ra vẻ hân hoan nhảy nhót. Tần Lục ánh mắt rơi vào ngũ tùng nhai trên thân, ông quyền hành lễ, ngũ trưởng lão, theo ngài phân phó, tên tà tu này đã chết. Theo ta phân phó Ngũ Tùng Nhai ý vị thâm trường liếc nhìn Tần Lục một cái. Đối với tâm tư nhỏ của Tần Lục, Ngũ Tùng Nhai cũng không nói nhiều, mà là thân hình khẽ động, đi đến bên cạnh thi thể của Lôi Thiệu, cầm trữ vật đại của Lôi Thiệu vào tay. "Kỹ sư đệ, ngươi đem thi thể của tà tu này bỏ vào quan tài, phái người đưa về Lôi gia, đồng thời nói rõ tình huống ngày hôm nay, Lôi gia nếu có tức giận, có thể để bọn hắn trực tiếp đến tìm ta." Ngũ Tùng Nhai bỏ lại một câu liền phi thân phiêu nhiên rời đi. Trong tiểu viện giữa rừng rậm, tần lục cùng liễu tam canh hai người ngồi đối diện nhau, ngay trên bàn đồ nhắm, thỉnh thoảng cùng ly uống một ngụm linh tửu. Giờ phút này, trên mặt hai người đều mang một tia thoải mái, tâm tình rất tốt. Hắc! Hôm nay thật sự là sảng khoái. Lần này Lô Gia khẳng định ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Liễu tam canh cười to ha hả, mười phần đắc ý đúng vậy a Có việc hôm nay, chúng ta đều có thể yên tâm, tần lục cũng là một mặt nhẹ nhõm, dùng đũa gấp thức ăn trên bàn, nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. Khoảng cách lôi thiệu tử vong, đã qua thời gian 10 ngày. Lôi gia thiếu chủ lôi thiệu thật là tà tu, tại vân mộng phường bị thanh huyền môn tần lục chém giết. Chuyện này chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, liền truyền khắp toàn bộ khu vực Lạc Vân Tông, đồng thời nhất lên sóng to gió lớn. Việc này làm đám người chữa mắng lôi thiệu đồng thời cũng làm cho danh khí tầng lục nâng cao một bước, trở thành nhân vật được đàm luận nhiều nhất đầu đường cuối ngõ. Mà trong 10 ngày này, cũng phát sinh một ít chuyện. Đầu tiên chính là Lôi gia. Lôi gia Phương diện khi biết Lôi Thiệu đã chết, trong nháy mắt giận tím mặt, một tên tu vi tại Kim Đan hậu kỳ tộc lão đi thẳng tới Lạc Vân Tông, đòi hỏi thuyết pháp. Mà thân là người trong cuộc tầng lục, cũng bị Lạc Vân Tông triệu hoán mà đi. Tên kia Lôi gia tộc lão tên là Lôi Giang. Hắn tính tình cực kỳ táo bạo, căn bản không tin tưởng lôi thiệu là một tên tà tu, một mực chắc chắn lôi thiệu là bị tần lục cùng ngũ tùng nhai thiết kế mà chết. Hắn khăng khăng yêu cầu tần lục đền mạng, đồng thời để ngũ tùng nhai bỏ ra cái giá tương ứng. Yêu cầu vô lý này, Lạc Vân Tông đương nhiên sẽ không đáp ứng, lập tức một ngụm từ chối. Dù sao lôi thiệu không dám ở dưới vạn chúng chú một phục dụng, chân ngữ đang đủ để chứng minh lôi thiệu cùng tà tu ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù là chết, cũng là chết chưa hết tội. Có thể lôi giang căn bản không nghe thuyết pháp này, một mực dây dưa không thôi, như là khóc lóc ông sòng bình thường muốn Lạc Vân Tông trả giá đắt. Nguyên bản tần lục cũng mười phần đau đầu, hắn cũng không biết Lạc Vân Tông sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Cho dù hắn tin tưởng Lạc Vân Tông sẽ không đem chính mình giao ra, nhưng trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định bất an, thời khắc lo lắng. Nhưng lại tại hôm nay, thân là Lạc Vân Tông trưởng môn hạ Nguyên Lộ, chẳng biết tại sao đột nhiên trở mặt, một bàn tay trực tiếp đem Lô Giang phiến ra khỏi sơn môn, đồng thời nói thẳng, việc này đã thành kết cục đã định, nếu như còn dám dây dưa, Lạc Vân Tông tuyệt sẽ không lại nể mặt. Cực kỳ cường ngạnh đuổi đi Lô Giang. Đối mặt một vị Nguyên Anh cường giả tức giận, Lô Giang nào còn dám nói chuyện, chỉ có thể nén giận, lúc này sám xịt trở về uyển Cốc Phủ, Ngay cả một chút xíu bồi thường đều không có tầm tới Mà chuyện này Để ngay tại Lạc Vân Tông Sơn Môn Cùng nghe Duy Vũ Phe An Ủi Liễu Tam Canh toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt Biết được tin tức này sau Hưng phấn không gì sánh được Liễu Tam Canh Lập tức chạy đến Thanh Huyền Môn Đem chuyện này nói cho Tần Lục Điều này dẫn đến hai người hiện tại Đều lộ ra rất vui vẻ Có hạ lão tổ xuất thủ lôi gia sợ là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ Sau này người ta đều không cần lo lắng Liễu Tam canh cười hì hì nói Xác thực như vậy Tần Lục cũng là gật đầu cười Nhưng sau đó lại bổ sung một câu Bất quá nên cẩn thận địa phương hay là cần coi chừng Tránh cho lôi ra những người kia âm thầm làm một ít động tác Đây là đương nhiên Trên đường tu chân Không có điểm lòng phòng bị có thể đi không xa Hai người nói chuyện phím Lúc này Tần Lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện Hỏi đúng rồi Phu nhân ngư lần này làm sao trở về nhanh như vậy Nghe Duy lúc trước đi nói xử lý sự vụ, không nghĩ tới lúc này mới không đến 2 tháng liền trở lại là thật có chút nhanh chóng. Nàng cũng không có đi nơi nào, chỉ là đi lịch hòa phủ bên kia trao đổi sự vụ trong môn mà thôi, cho nên không tiêu tốn thời gian nào. Liễu Tam canh thuận miệng trả lời. Lịch hòa phủ. Tần lục thoáng sửng sốt, khoảng cách xa xôi như thế, Lạc Vân tông thế mà ở bên kia còn có việc vụ cần xử lý. Cửu chân vực tổng cộng 13 cái phủ vị thiên giới ở vào tích thạch phủ bên phải, mà bên trái chính là lịch hòa phủ. Mặc dù vị thiên giới cùng lịch hòa phủ chỉ là trên lịch một phủ, nhưng khoảng cách trong đó vẫn là 10 phần xa xôi, không nghĩ tới Lạc Vân Tông sẽ còn đi đến bên kia làm việc. Cái này ta biết. Liễu Tam Canh Mỹ tư tư uống một chén say rượu, giải thích nói lần này phu nhân ta muốn đi trao đổi công việc mua sắm, mặt thiết, tất cả không có hoa phí quá nhiều thời gian. Mặt thiết Tần lục nao nao Đối với vật liệu này, hắn cũng không có lạ lẫm, đây là một loại thiết liệu cực kỳ cứng rắn tỉ mỉ lại có độ bóng cao, là vật liệu thường dùng luyện chế pháp khí cao cấp. Cái này thiết liệu vì sao còn muốn đi đến lịch hòa phủ mua sắm, các đại phường thị không phải có sao? Tần lục hỏi. ấy hừng, lão Tần, ngươi cảm thấy các đại phường thị, mặt thiết, đều là từ đâu tới? Đều là lạc vân tông. Không sai. liễu tam canh hơi có vẻ thần bí nói? Ta cho ngươi biết đi, hiện tại toàn bộ vị thiên giới, mặt thiết, tối thiểu có 6 thành là Lạc Vân Tông. Nhà bọn hắn gần nhất làm sinh ý này, có thể nói là phát triển không ngừng. tần lục con mắt có chút sáng lên, ở trong đó lợi nhuận rất lớn. Nghe phu nhân ta ngữ khí, cái này lợi nhuận sợ là không thấp, nói đến đây, liễu tam canh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vui vẻ nói, đúng rồi, ta nghe nói phu nhân ngươi nhà mẹ đẻ không phải tại Lưu Vân Phủ sao. Ngươi cũng có thể tìm chút vị thiên giới không có vật tư, sau đó từ Lưu Vân Phủ vận chuyển tới, có lẽ cũng có thể kiếm lời một món linh thạch. Ân! Tần lục không khỏi âm thầm suy tư, vị thiên giới không có, mà Lưu Vân Phủ lại có, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Liễu Tam canh duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biến nói, qua hôm nay, ta liền muốn về Sơn Môn. Tần lục sững sờ, thu hồi tâm tư, nhanh như vậy. Không sai! Liễu Tam Canh cười thần bí, đồng thời ta còn có một tin tức cốt cần nói cho ngươi. Tin tức cốt gì? Hắc hắc! Phu nhân ta lần này sẽ cùng ta cùng nhau trở về. nhà. Tần lục trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, tình huống như thế nào? Lạc Vân Tông nguyện ý thả người. Hại! Ta lần này nhìn thấy phu nhân sau, Lúc này đại thổ nước đắng kể ra tương tư chi tình. Phu nhân ta sau khi nghe xong, lập tức cảm động không thôi nàng lập tức liền đi tìm hạ lão tổ nói việc này. Mặc dù hạ lão tổ không quá đồng ý, nhưng trải qua bất quá phu nhân ta cường ngạnh thái độ, cuối cùng vẫn đáp ứng thả người, để nó cùng ta cùng một chỗ trở về sơn môn. a, cái này sẽ không phải chính là hạ nguyên lộ đột nhiên cùng lôi giang trở mặt nguyên nhân đi. Tần lục bừng tỉnh đại ngộ. Liễu tam canh nghe chút, lập tức lấy lại tinh thần, bỗng nhiên vỗ bàn đá, có đạo lý a. Tần lục chợt cảm thấy thú vị, dừng một chút, lại hỏi, cái kia nghe duy lùi lại từ đây Lạc Vân Tông. Này cũng không có. Liễu tam canh liền vội vàng lắc đầu, phu nhân trên danh nghĩa hay là Lạc Vân Tông trưởng lão, chỉ là không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ mà thôi, nếu là trong môn có việc, nàng còn muốn kịp thời gấp trở về hỗ trợ. Cái này cũng bình thường, tần lục khẽ gật đầu. Một tên bồi dưỡng mấy chục năm mới bồi dưỡng lên tu sĩ kim đan, Há có thể tùy ý buông tay Tranh thủ thời gian lại uống mấy chén Lần này uống xong Lần sau coi như không biết lúc nào mới có thể uống Liễu tam canh hứng thú bừng bừng giơ ly rượu lên Muốn uống còn không đơn giản Ngươi chỉ cần tới ta chỗ này Tất nhiên có rượu Tần lục sản khoái đáp ứng Lập tức cũng cầm chén rượu lên Cạch Chén rượu va chạm Phát ra một tiếng vang giòn Vẫy ra tới tử dịch tại ánh nắng chiếu rọi xuống Lộ ra ống ánh sáng long lanh Chiếu sáng trạng rỡ. Hồ đậu văn hai tay chống lên mạn thuyền linh chu Nhắm nghiền hai mắt Mặc cho gió mát thổi tung những sợi tóc trước tráng Bay lượn theo gió Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh Lặng lẽ hưởng thụ sự yên bình hiếm có này Từ khi theo tông môn đến vị thiên giới Hắn chưa từng quay trở lại nơi đây Nói đến Nơi này mới được xem là quê hương của hắn Năm đó hắn và dụ đại ca cùng nhau rời khỏi vương triều phàm tục, vượt núi băng đèo đi tới bạch ngọc phường, sau đó mới có cơ hội thu được công pháp tu tiên, từ đó một bước lên mây, thoát thai hóa cốt. mà mảnh đất này được gọi chung là lưu vân phủ. lần này hắn ngồi linh chu đến đây chính là để xác nhận sự vụ ở công thiện các trong môn phái, nhiệm vụ yêu cầu hắn đến nơi trung tâm nhất của lưu vân phủ thuận thiên thành. khi càng đến gần mục đích, tâm trạng của hắn càng trở nên tốt hơn. này các tiểu tử. Tất cả đứng dậy đi. Mau đến đây đứng vững cho ta, chúng ta chuẩn bị đến nơi rồi. Một giọng nói mang theo vài phần không đứng đắng đột nhiên vang lên từ khoan thuyền. Nghe được âm thanh, Đậu Văn vô thức mở mắt, nhìn về phía đó. Người nói chuyện chính là cố trưởng lão có sắc mặt hơi đen. Thấy cố trưởng lão lên tiếng, Đậu Văn lập tức đi về phía khoan thuyền, cùng hành động với hắn còn có năm người khác. Chỉ trong vài hơi thở, mọi người đã cùng nhau đứng trước mặt cố sáng. Khụ, Cố Sáng khẽ ho một tiếng, nhìn quanh sáu người, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, tức giọng, "Các ngươi đều là từ công thiện các xác nhận sự vụ rồi mới đi chuyến này, hẳn là đều biết mục đích của chúng ta đi?" "Biết." Mọi người cùng nhau hô lớn. "Có thể, được rồi, bất quá để nhắc nhở các ngươi, ta sẽ lặp lại một lần nữa." Cố Sáng dừng một chút, nói, "Chúng ta lần này tới đây là để tìm kiếm vật tư thích hợp, sau đó mang về vị thiên giới để buôn bán." Trong đó, Việc tìm kiếm vật tư có một số yêu cầu như sau. Thứ nhất, vật phẩm nhất định phải là những thứ trân quý khó tìm thấy ở vị thiên giới, nhưng ở Lưu Vân Phủ, vật phẩm này lại phổ biến, số lượng nhiều, một khi mang về vị thiên giới thì có thể nhanh chóng bán hết sạch. Thứ hai, vật phẩm tốt nhất là phải nhỏ gọn, xinh xắn, không chiếm quá nhiều diện tích. Chúng ta dùng linh chu để vận chuyển, nếu vật tư quá lớn, trữ vật đại cũng không chứa nổi, sẽ rất phiền phức. Thứ ba, chú trọng lợi nhuận, trên lệch giá giữa hai nơi nhất định phải có sự khác biệt rõ ràng, nếu không chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đây mà lại không kiếm được linh thạch nào thì thật là được không bù mất. Chủ yếu là ba yêu cầu này, các ngươi có hiểu không? Cố sáng hỏi. Hiểu. Mọi người lại đồng thanh đáp. Vậy tốt, chúng ta còn khoảng một nén ngang nữa là đến thuận thiên thành, lát nữa các ngươi sáu người hãy chia nhau ra, tìm kiếm khắp nơi vật tư, Thời gian tạm định là một tháng Sau một tháng Chúng ta khởi hành trở về Sơn Môn Ai tìm được vật tư Cuối cùng có thể xác định là hàng hóa giao dịch cuối cùng Thì phần thưởng điểm cống hiến Sẽ được gấp 10 lần Cố gắng lên nhé Các vị gấp 10 lần Nghe được những lời này 6 người lập tức lộ vẻ mừng rỡ Vốn dĩ chuyến đi này của bọn họ Phải ra ngoài xa xôi Điểm cống hiến vốn đã không ít Nếu lại được thưởng thêm gấp 10 lần Thì đó là một con số khiến ai cũng phải động lòng Một tháng, Đậu Văn khẽ gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm, vậy thì ta nhất định phải tìm được hàng hóa thích hợp, sau một nén nhang, Linh Chu từ từ dừng lại ở cửa ra vào thuận thiên thành. Đậu Văn không phải là lần đầu tiên đến đây, năm đó khi theo môn phái di chuyển, hắn đã từng nhìn thấy tòa thành này. Nhưng bởi vì lúc đó chữ môn lựa chọn không dừng lại ở đây, nên hắn cũng chỉ thoáng nhìn qua, chứ không tiến vào bên trong. Đi, các ngươi mau đi tìm vật tư đi, ta sẽ ở trong thành. Tại hoa ảnh lâu đợi các ngươi, có việc gì thì cứ đến tìm ta. Cố sáng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói với mọi người. Cố trưởng lão, ngài vừa ra ngoài đã đi uống hoa tử, vậy, không sợ ninh quản sự phát hiện sao? Một tên đệ tử cười hề hề nói với cố sáng. Phi Cố sáng lập tức cười mắng, tiểu tử ngươi đừng có nói bậy, ta chỉ đến đó nghỉ ngơi, chờ đợi thôi, chứ không hề uống hoa tử. Đi, tất cả mau tản ra đi. Nói xong, cố sáng chấp tay sau lưng, thông dong đi về phía cửa thành, bỏ lại 6 người đứng ở chỗ cũ. Mấy người nhìn theo bóng lưng cố sáng biến mất ở cửa thành, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cái người được gọi là lĩnh đội này, dường như có hơi thiếu trách nhiệm. Đi thôi, các vị, chúng ta cứ theo yêu cầu của cố trưởng lão đi tìm đồ vậy. Một nữ đệ tử có tướng mạo thanh tú đột nhiên đề nghị. Vừa dứt lời liền có một tên đệ tử trẻ tuổi sáng tới, sư tỷ ta đi cùng tỷ đi. Đi thôi, nữ tử thanh tú không nói nhiều, liền nhanh chân đi thẳng về phía trước, tên đệ tử trẻ tuổi phía sau cũng lập tức đuổi theo. Thấy cảnh này, mọi người đều tự tản ra, chẳng mấy chốc, ở cổng vào thành chỉ còn lại một mình đậu văn. Đậu văn nhìn dòng người ra vào tấp nập ở cửa thành, trong lòng nhất thời không có manh mối, hắn gãi đầu, đi thẳng về phía trước. Vị thiên giới không có, nhưng Lưu Vân Phủ lại có rất nhiều, loại vật phẩm này có thể là gì đây? Đậu Văn vừa đi vừa suy nghĩ. Thuận Thiên Thành là tòa thành lớn nhất của toàn bộ Lưu Vân Phủ, sau nhiều lần xây dựng thêm, diện tích của nó đã gấp mấy lần so với ban đầu, số lượng tu sĩ ở đây lại càng nhiều vô kể. Tiến vào trong thành, Đậu Văn chỉ mới đi dạo vài con phố, đã không khỏi liên tục cảm thán Ngay cả Vân Mộng Phường ở vị thiên giới cũng không thể so sánh với sự phồn hoa nơi đây. đương nhiên Sau khi cảm thán, Đậu Văn cũng không quên việc chính. Hắn khi thấy những cửa hàng thú vị trên đường, đều sẽ đi vào bên trong, tìm kiếm vật tư. Ý đồ tìm được một số vật tư phù hợp với yêu cầu mua sắm của môn phái nhà mình để đem về vị thiên giới buôn bán. Nhưng đáng tiếc là, liên tiếp đi qua mười mấy cửa hàng, hắn đều không thể phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Mà ngay lúc Đậu Văn đang thông thả dạo chơi, phía trước khu phố đột nhiên truyền đến âm thanh náo loạn. Người đi đường nhao nhao tản ra. Mọi người mau giúp ta chặn hắn lại. Tên vô lại này đã cướp linh thạch của ta, nghe tiếng, Đậu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách hắn hơn 10 trượng, có một tên thanh niên mặc áo bào màu hạt dẻ đang chạy nhanh, mà ở phía sau hắn, còn có một thiếu niên mặt mũi còn non nớt đang ra sức đuổi theo. Mà âm thanh vừa rồi, chính là do tên thiếu niên non nớt kia phát ra. Cút hết ra cho ta, chạy ở phía trước. Thanh niên áo bào hạt dẻ sắc mặt dữ tợn, hung ác, không ngừng lớn tiếng uy hiếp những người xung quanh. Tu vi của thanh niên áo bào hạt dẻ có vẻ không thấp, một phen uy hiếp quát lớn, vậy mà không ai dám cản đường hắn, từ từ kéo dài khoảng cách với thiếu niên non nớt. Giúp ta với, thiếu niên non nớt thấy sắp mất dấu, sắc mặt khẩn trương, trong giọng nói thậm chí còn lộ ra một tia nghẹn ngào. Trong nháy mắt, thanh niên áo bào hạt dẻ đã chạy đến trước mặt đậu văn vài trượng không tránh muốn chết phải không nhìn thấy đậu văn không giống những người khác tránh ra thanh niên áo bào hạt dễ lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó sắc mặt hung ác tốc độ đột nhiên tăng nhanh trực tiếp lao về phía đậu văn với cú va chạm này nếu tu vi thấp hơn hắn chắc chắn sẽ bị đâm văn ra ngoài bành thân hình hai người trong nháy mắt tiếp xúc phát ra một tiếng vang trầm nhưng mà ngoài dự liệu đậu văn không hề bị cú va chạm này của thanh niên áo bào hạt dễ làm cho văn ra Ngược lại, thanh niên áo bào hạt dẻ giống như đâm vào một ngọn núi, cả người không khống chế được ngã xuống đất. Ta nói ngươi, hôn người khác nhường đường cũng không biết nói tiếng, xin mời, sao, đậu văn vỗ vỗ bả vai, vẻ mặt thẳng nhiên nói với thanh niên áo bào hạt dẻ. Ngươi, thanh niên áo bào hạt dẻ sắc mặt đại biến, hắn biết mình đã gặp phải đối thủ khó chơi. Thanh niên trước mặt mặc dù nhìn có vẻ còn chưa đạt tới luyện khí hậu kỳ, nhưng linh khí toàn thân lại cực kỳ vững chắc đồng thời chẳng biết tại sao lại có được thân thể cứng rắn như thế. Hắn suy nghĩ rất nhanh, trong nháy mắt đã phản ứng kịp, liền vội vàng đứng dậy chắp tay đắc tội đạo hữu, xin đừng trách, linh thạch trả lại ngươi. Cáo từ, vừa dứt lời, hắn lập tức ném chiếc túi trong tay ra, sau đó xoay người, thập khiển bỏ chạy về một hướng khác. Đậu văn cầm chiếc túi lên lắc lắc, nghĩ ngợi, quay đầu lại hô to với thiếu niên non nớt đang chạy tới, mất bao nhiêu linh Thạch? 300 cảm ứng trọng lượng không có vấn đề, đậu văn cũng không muốn tiếp tục đuổi theo thanh niên áo bào hạt dẻ, mà đứng tại chỗ. Này, lần sau chú ý một chút, đừng để bị người khác cướp, đợi thiếu niên đi tới, đậu văn trực tiếp ném chiếc túi tiền, nói một cách tùy ý, thiếu niên non nớt nhận lấy chiếc túi, lập tức thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận mở túi vải ra, bắt đầu kiểm tra kỹ càng. Thấy vậy, đậu văn lắc đầu, nhấc chân, bước về phía trước. Đợi Đợi đã, nào ngờ, thiếu niên non nớt đang đếm số linh thạch vội vàng đưa tay chặn trước mặt đậu văn. Đậu văn khẽ cau mày, thản nhiên nói, làm gì, tiền bối, thiếu niên non nớt nở nụ cười rạng rỡ, đa tạ tiền bối đã giúp ta đoạt lại linh thạch, vãn bối vô cùng cảm kích. Để đắc tạ, xin tiền bối nhất định phải nhận lấy tạ lễ của ta, tạ lễ. Đậu văn khẽ cười một tiếng, đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, khoanh tay trước ngực, nói. Người bây giờ hai tay trống trơn Ta không thấy có quà tặng gì cả Để tiền bối chê cười Thiếu niên non nớt có vẻ ngượng ngùng Nhưng lập tức hắn lại lộ ra vẻ tự tin Xin tiền bối cùng ta trở lại trong tiệm Tại lễ của ta tuyệt đối là thứ Ở những nơi khác không có Ở những nơi khác không có Nghe được câu này Đậu văn lập tức cảm thấy hứng thú liền hỏi Thứ gì Chính là rượu ngon gia truyền của hùng gia ta Rượu Đậu văn hai mắt sáng lên Một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu hắn Dường như, rượu cũng được coi là một loại vật tư đặc thù. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.